các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bừng sáng nơi âm giới tối tăm, mắt sáng quắc, cằm thu ngực ưỡn, đôi môi mím cười, mỗi cao tai tròn, vành tai chảy dài tươi cằm. Quanh người đó mây ngũ sắc mây lấp lánh, hay chần đi chần sáng lạ, nhẹ hấn đi như là thể lướt. Danh hiệu của người đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Thật là sáng uy nghi một cõi, độ khắp chốn tối tăm, Từ bi nơi âm giới Độ cả quỷ lẫn Phàm Người đó vừa bước vào Thì cả phán quan và hai quỷ áo xanh Đều ngưng mình quỷ xuống Hạ cũng phải hấp tấp quỷ theo Tên Quảng Vương thì vội đứng dậy chắp tay cung kính mà thưa Bồ Tát tới thăm không biết cung kính Mà đón từ xa Mong Bồ Tát thứ cho Bồ Tát chấp tay lại chào các vị ấy Rồi nhẹ nhàng nói Xin Đại Vương thứ cho Bần Tăng đến Mà chẳng báo Làm càn Đại Vương coi việc chẳng hay có phiền cho tôi nói đôi lời." Vương liền đáp, "Xin Bồ Tát dạy bảo cho bổn vương điều phải đạo." Bồ Tát liền mạch rằng, "Thưa Đại Vương, tuy vẫn biết lâu nay việc Phật chẳng phạm việc phù đề, tôi là thân nguyện độ cho chúng sinh nơi âm giới, nhưng mà cũng chẳng vì việc cây đó mà tham gia chuyện xét xử của Đại Vương, nhưng mà riêng tròn này theo pháp môn của tôi, tôi muốn xin cho chẳng biết ý của Đại Vương có thuận." Diêm Vương liền truyền Bồ Tát xin cho hắn điều gì, nếu là xin hắn về Đức Phật giúp việc thì bổn vương chẳng quản, cứ theo lệ cũ mà làm, để cho hắn thọ khổ nên ngục tường xong thì giao cho Bồ Tát. Bồ Tát bỗng cười lớn rồi nói, ý tôi chẳng phải như vậy, này tôi biết căn số cho tôi chưa tận mạng, chẳng có vì người có căn cơ cho nên nhảy bén hơn phạm nhân, nhìn thấy được tam quỷ cho nên thần thức của hắn tự nhiên thoát ra mà đi theo các quỷ chứ chẳng phải là tứ giả tử. Cho đến muốn xin vương cho hắn lại cõi trần để thọ dương mạng, chẳng hay vương nghĩ như thế nào. Tần Quảng Vương đứng thẳng dậy, quay sang phán quan mà nói nghiêm trang. Cơ việc như thế chăng? Người chưa thế giờ tử mà chúng mày đã đưa đi sao? Đoạn phán quan hét lên một tiếng, tức thì dưới chứng hiện lên ba bóng quỷ tột khốc, là sát vô tận ý. Ba quỷ lại diêm vương xong thì quay đầu dập đầu mà lại bổ tát. Diêm vương quay lại hỏi quỷ la sát. Việc đó là như thế nào? Là sát liền hét lên mà nói. Việc đó chúng tôi nào biết, cứ theo như phận mà làm mà thôi. Thấy thần thức hắn bay lên thì chúng tôi bắt lấy dẫn đi. Bồ Tát bật cười rồi nghiêm trang mà nói. Này thần thức thoát lên trời, các quỷ theo lệ mà bắt. Nhưng mà các ông xem kỹ cho tám thức ở đây chỉ có bảy. Điều này ngoài thiên nhãn thông cảnh giới của ta, thì các ông đều không thể thấy hết. Ai lại ra thức của nó vẫn còn đang ở nơi nhân gian chưa hề theo xuống Người chết mất bảy thức kia tuy sắc đã lạnh Nhưng thức ấy chưa thể tan đi vẫn còn có thể về Để gọi là hồi dương Nếu để lâu nữa sợ thức ấy tan đi không cứu lại được Chẳng hay ý của đại vương như thế nào Lúc này bỗng diêm vương mặt đắt đỏ Nay bỗng giận thâm đen Thất sắc mắt long lên sòng sọc Giận dữ đập lên hương án mà nói Bồ Tát xin thứ cho lời ngài dạy Bồn Vương chẳng dám không nghe, nhưng mà cũng chẳng thể tuân mệnh. Xem này cõi Phật âm ngài độ ngài cứ độ, ngài tiếp dẫn ai về Tây Phương Bồn Vương chẳng dám gần một câu. Bồn Vương theo luật trời mà cõi việc. Chốn thành tỉnh của ngài nơi cõi âm Vương chẳng dám phạm lích một lần. Sao ngài lại làm tư khó xử hay sao? Các quỷ Thích Diêm Vương nổi giận, Từ hành phán quan trở xuống tất cả đều quỳ sụp xuống mà run dày. Thật là trốn khổ ngộp, chịu thống khổ trăm bể. Chống lệnh vương chẳng ai ngoài Bồ Tát. Bồ Tát ông dùng chấp tay mà xá. Xin Đại Vương ngồi giận, nhưng mà chẳng hay có thể muốn nghe lời của tôi thuyết. Tần Quảng Vương chẳng nói năng gì, liền rút một thẻ che trong ống đựng trên hương án ném xuống. Thẻ trên ghi một chữ động. Các quý nghe hiệu lệnh của Vương đồng loạt xông về phía của Bồ Tát. Ngay lúc ấy thì ngoài nơi cửa điện bỗng thấy ùa vào cơ man nào là chó sắt rắn đầm con nào con nấy giữ tợn hung hăng. Trên đồ lửa rừng rực, mắt sáng ngời ánh lửa. Sàng ngầm đen sắt đầm cũng lao ùa về phía của Hạ và Bồ Tát. Bồ Tát lúc này biết Vương đang giận dữ, có nói cũng chẳng thèm nghe, liền không nói nữa. Đoạn Vung Thanh Thiền Trường cầm ở nơi tay phải lên, một luồng khí màu vàng ống bay tỏa ra khắp xung quanh, bắn kính phạm phổ khắp cả điện. Lập tức các quỷ áo xanh phán quan tụt khốc la sát vô tận ý, và các địa thú mới ập vào, đều đứng yên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net